các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi wow hà lan cái thơ để là hà lan ngày hai mươi tám tháng tám hai mươi mười bốn giờ năm mươi bảy phút trưa mà việt thảo thì nhận lúc chín giờ mười bảy sáng cũng ngày hai mươi tám tháng tám cũng cùng ngày mà hà lan đi trước 9 10 11 12 12 trước 5 tiếng. Con xin chào chú Việt Thảo, chú có thể nói quê quán và nơi sinh sống của con Nhưng cho con được ẩn tên rồi đồng ý. Con năm nay 32 tuổi hiện con đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Quê con ở Trạch Giá, Kiên Giang. Con đã từng muốn gửi email cho chú từ lâu. Nhưng vì bận đi làm về khuya nên con có viết nửa chừng rồi mệt nên ngủ. Cộng thêm lúc đó con viết trên Macbook, không bỏ dấu được, hơi chậm. Nên con lười cho tới hôm nay được nghỉ thai sản, như vậy dị ẩn danh này là người nữ á, được nghỉ thai sản, nên con mới có thời gian thảnh thơi để kể vài mẫu chuyện con từng trải nghiệm. Và một số chuyện do ba mẹ con kể lại. Phải nói gõ bằng phím trên điện thoại con gõ được dấu và nhanh nên con xin dứt thật rõ ràng, rành mạch cho chú giải đọc. Khoe với chú chút xíu là con mang thai được 35 tuần. Congratulations, chúc mừng cho cháu. Mang thai được 35 tuần, mà từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, coi như thêm, thêm 3 tháng nữa, 3 tháng 12 tuần nữa. Phải không? Tháng 4 tuần 12 tuần. 12 cộng với 35 là 47 tuần. Vậy được 47 tuần rồi. Từ lúc mang thai tới nay con chưa nghe ngày... Chưa ngày nào... Sao vậy? Từ lúc mang thai tới nay con chưa ngày nào cho bé nghe nhạc thai giáo. Mà chỉ ghiền nghe chuyện ma của chú thôi. <cười> <cười> thường thường á thai giáo tức là khi mà mang thai đứa bé trong bụng người ta mới dạy con không phải từ thở còn còn thơ từ từ uh, uh, còn thơ cái câu ông bà nói là uh, dạy con từ thở còn thơ dạy vợ từ thở bơ vơ mới dạy. nhưng mà đối với bây giờ người ta hiểu chuyện hơn không phải dạy con từ thở còn thơ mà dạy con từ thở còn trong bụng mẹ Trên đó là gọi là thai giáo, tức là giáo dục thai gì? Nghe nhạc nè, mình có cái suy nghĩ tốt nè, làm điều tốt nè, hay là mình nói chung những cái gì tốt đẹp, người phải luôn luôn vui vẻ. Tại vì nếu không vui đó quạo quá thì đứa con sinh ra nó bị ảnh hưởng nha. Quạo dữ lắm luôn đó, cái đó có. Nên trên đó gọi là thai giáo. Thì <cười> từ lúc mang thai không có cho nghe nhạc thai giáo, mà chỉ ghiền nghe chuyện ma của chú thôi. Coi chừng nữa sanh ra nó mê chuyện ma từ nhỏ đó nghe ừ Mỗi khi con mở laptop lên mà chồng con nghe, nè, nói nghe nè, cái câu cửa miệng thương hiệu của chú là chồng con rầu rồi. Anh nói, rồi, rồi, diệt thảo nữa rồi. <cười> con lòng dòng lan man quá ha chú. Dạ không sao, mình là chuyện binh lề mà. <cười> chuyện ma, dù là chuyện ma, chuyện tâm linh, nhưng mà nó nằm trong chuyện binh lề mà. Và nó không giống ai á Cái này đọc luôn hết những cái tâm tình thư của mọi người Đương nhiên cái nào dài quá chú bỏ bớt Thôi con xin kể trước câu chuyện con trải nghiệm khi con ở với ngoại Thư sau con sẽ kể chuyện bà nội con cho chú Vì con sợ kể lần dài quá mất thời gian của chú và các bạn khác Vì đâu phải mình con gửi chuyện đúng không chú Cái này trật lất rồi <cười> Cứ gửi hết về kể cho mọi người nghe Chứ đâu có sợ gì dài ngắn Rồi Chuyện là khoảng năm 2012-2013, khi con còn ở Việt Nam để săn sóc cái bà ngoại. Tại vì gia đình mấy dì và ba mẹ con đều ở nước ngoài hết rồi. Bà ngoại con còn ở Việt Nam và con chăm sóc. Có một điều bà ngoại không có ở chung với cậu mà ở được. Cho nên con buộc phải qua nhà anh em con ở để bà ngoại không ở với cậu mợ được nên buộc lòng bà ngoại phải qua nhà anh em con ở để mà cháu ngoại chăm sóc có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm